Hồi 22. Lấy phế khâu hành tính dụng thủy chiến, đoạt Hàm Dương kháng phương, định Tam tầng. Chương Hàm chạy về đến phế khâu, vết thương đau nhất là lùng, liền đòi nữ y vào băng bó, rồi khiến quân canh giữ bốn mặt thành để chờ quân cứu viện. Hôm sau, Hàn Tín đem quân vây thành phế khâu, dùng hỏa pháo công phá rất nặng, ba quân đều đóng trại quanh thành sao một vòng vây mấy lớp. Thành phối khâu là thành cũ, bờ nhà châu chu vi có núi cao bao bọc, một bên thì ăn thông với dòng sông lớn gọi là Bạch thủy, bờ thành cao, hào lũy sâu địa thế rất kiên cố. Quân Hán đánh mãi mà không phá nổi. Thúc Tông Thông và Chương Thoáng thấy vậy vào bấm với hàng tính. Thành phối khâu không phải chốc lát mà hạ được, quân các quận huyện lại lần nữa kéo về cứu ứng. Nếu chậm ít ngày, tư mã hân và động ế khởi binh Chúng ta khó thắng, xin nguyên soái hãy liệu định Hàng tính cười và nói Các tướng có lòng lo lắng thật là đáng khen Xong việc này tôi đã có sẵn kế hoạch Chỉ trong vòng vài hôm nữa là thành phế khâu phải phá vỡ Các tướng nghe nói lui ra ai nấy chỉnh đốn quân ngũ của mình Chiều hôm ấy, hàng tính cùng tàu tham đem vài mươi kiện tốt lên chỗ đồi cao, đưa mắt nhìn về phía sông Bạch Thủy, Hàn Tín nói: "Dưới chân thành có con sông Bạch Thủy chảy vòng quanh từ tây bắc sang đông nam, làn nước rất mạnh, nếu ta dùng bao cát đắp ngang mặt sông cho nước dâng lên tràn vào thành, quân địch ác phải vào bổng cá hết." Tào Tham nói, nguyên sí định kế rất là thần diệu, "Tôi xin lãnh cái việc đó cho." Đêm ấy, Tào Tham lãnh một ngàn quân Lẽn ra phía nam thành phế khâu Dùng túi cát lắp dòng sông Bấy giờ vào tiết tháng 8 Nước thu đầy dãy Bờ vừa đắp xong thì nước đã tràn vào thành phế khâu Bốn mặt tường cao Xung quanh núi dựng Nước chảy vào như rốc Trương Hàm đang dưỡng bệnh Nghe quần báo vội vã ra chỗ cao xem Thấy nước lai láng thì thất kinh Cùng bọn quý lương, quý hằng, mã thông, tôn an Đem quân sĩ và gia quý Lân ngựa chạy ra phía bắc, mở lối trốn vào rừng. Hàn Tính đem quân đuổi theo truy kích, một mạt sai Tào Tham tháo nước, không cho vào thành nữa, một mạt đốc quân chiếm thành. Dân chúng trong các quận, huyện lân cận thấy Trân Hàm đã bỏ trốn, quân Hán thì thấy mạnh, liền rủ nhau đến quy hàng. Hàn Tính vỗ an dân thứ, rồi sai người về Tẩn Quan rước Hán Vương qua phế khấu. Thế là Tam Tam đã lấy được một phần. Trong lúc đó, Thái Vương là Tư Mã hơn và địch vương là Đổng Ế, hay Tần Phối Hầu bị vây, sửa soạn đem quân đến giúp, bóng được Tần Chương Hàm đã bỏ thành chạy trốn, Phối Hầu và các quyền đất ung đã thuộc về tay của Hán Vương rồi. Đổng Ế sợ hãi, gọi mu thần là Lý Chi đến đàm luận, Đổng Ế nói: "Hay Tần Hàn Tính đã hạ được phế khâu bình thế thì đang mạnh án binh mã lịch dương thì ít ỏi cự làm sao cho lại nay phải hợp sức với tái vương mới chống nổi lý chi nói tình thế nguy ngập đại vương nên cho người về bình thành tàu với bá vương phát bình cứu ứng mới có thể thắng nổi hàng tính còn đang bàn bạc thì đã có tin báo quân hán đã kéo đến chặt đường đi đến đâu quận huyện đều quy phục hiện nay tiền đội của hàn tín chỉ có cách lịch dương khoảng một dặm động éi gọi sai đại tướng cảnh sương phó tướng ngô luân đem một vạn quân đóng cách thành hai dặm để ngăn địch lại tự mình thống suất một vạn quân đóng ngoài thành để làm thanh thế chẳng bao lâu hàn tín kéo quân đến như sóng tràn nước vỡ người ngựa gương giáo bơi bơi cảnh sương và ngô luân lập tức dàn quân đón đánh, hằng tín thúc ngựa ra trước rằng nói lớn: hai tướng trung tầng hãy mau đi xuống ngựa đầu hàng để được toàn mạng. hai tướng tức giận vuông gươm thúc ngựa đánh đánh, đằng sau phàn khoái và vũ dương lướt tới đỡ thương. bốn tướng đánh nhau hơn hai hiệp, cảnh sương bị phàn khoái đâm một kết ngã xuống ngựa, ngô luân không dám đánh, dục ngựa chạy trở về. Hàng tính quy động ba quân đuổi theo Đến lịch dương vừa gặp Động ế Hoành thương hét Cái thằng luồn trong kia Mì là ngữ tiểu nhân đắc ý Dám đến đây vô lễ ư Hàng tính cười lớn hơn Động ế nhà ngươi là một đứa đầy tớ của chương hàm Đến như chương hàm mà còn phải thua ta nữa huống hồ chi ngươi Động ế nổi giận Phóng thương đâm tới Hàng tính mú kích ngành chiến Chưa được vài hiệp Phàng khoái xong ra trợ lực động é không chịu nổi phải bỏ chạy. hán tướng là tân kỳ và quán anh đã thụ mật kế của hàng tính mỗi người đem ba ngàn binh vòng ra đường nhỏ bên đông thành lịch dương đánh ập lại. động é bị bọc hậu phải thúc quân dồn lại. quần hán vây phủ trung đẹp không hở một chỗ nào. động é sợ quá đứng chơi chơi giữa vòng vây. hàng tính thúc ngựa đến hét lớn muốn khỏi chết thì hãy mau xuống ngựa mà đầu hang. Động ế xét thấy không còn cách gì chống đối nữa Vội vã buồn thương xuống đất rồi nói Thôi ta chịu đầu hàng Quân sĩ áp lại bắt trói, giải về trại Hàng tính bước vào truyền mở trói cho động ế Và kéo ghế mời ngồi Động ế phục xuống đất rồi nói tôi là một tù nhân Được nguyên soái tha chết là vạn hạnh rồi Có đâu mà dám vô lễ Hàng tính đỡ dậy rồi nói Ông là danh tướng nhà Tần, nay đã thọ phong Vương tướng, lại bỏ sở đầu háng, khiến cho trăm họ khát cảnh đau binh. Hành động ấy đáng trọng thưởng, nên coi đó là một nghĩa cử. Đổng Ế thấy hành tính niềm nở thì lòng mừng kháp khởi, cùng ngồi với nhau nói chuyện. Hàn Tín nói: "Nay tôi cùng ngài đều làm tôi cho nhà Hán, tôi có một việc phiền đánh ngài." Đổng Ế nghe, xin nguyên soái cứ dạy. Hàn Tín nói: Hiện Thái Vương Tư Mã Hân đang đóng quân ở Cao Nô, nghe quân Hán đến đây, tất xuất sẽ đi quân đối địch, như thế chỉ làm khổ dân mà chẳng ích gì. Vậy phiền ngài viết một phong thư bàn việc thiện hơn với Tư Mã Hân, khuyên Tư Mã Hân hãy nộp khoản quy hàng, tôi sẽ tao với Hán Vương, cứ y tứ cũ mà phong cho hai ông để cùng nhau chung sức giúp cho nhà Hán dựng nghiệp cả, vãn hồi thái bình cho thiên hạ. Động ế mừng rỡ nói Xin nguyên soái cửa đem quân tiến đánh Tôi sẽ viết thư sai mưu sĩ Lý Chi đem đến Cao Nô Khuyên tái vương ra hàng Nói về Tư Mã Hân ở Cao Nô Hay tin thượng tầng và trung tầng Đã thuộc về của Hán Ngày đêm lo sợ Truyền quân kéo ra ngoài thành Đóng cách 20 dặm để phòng bị Một hôm Quân tuần báo tin Có sứ của địch vương là Lý Chi Đến ý kiến Tư Mã Hân cho vào Lý Chi đệ trình phong thư của Động ế Tư Mã Hân mở ra đọc thư rằng Địch vương Động ế kính thư Tái vương túc hạ Nhà tầng vô đạo Chư hầu ly loạn Nước sở nổi lên thôn tính thiên hạ Tuy nhiên bá vương bạo ngược Thiếu đức không thể cầm quyền được lâu Theo lời hứa của vua Hoài vương trước kia Lẽ ra Hán vương Phải được làm vua quan Trung Thế mà bá vương bội ước Dã ngũ y lực bất kẻ hiền lương, Hán Vương đạo đức cao dày đáng làm minh chúa, nay lại dùng hành tính làm nguyên soái, mưu lực như thần, binh pháp không kém Tôn Ngô. Như việc Minh tu sáng đạo, ám độ Trần Thương, dùng trí làm đẩy lấy tản quan, tháo nước thu thành phế khâu, thật trong đời chẳng ai sánh kịp. Bình Hán đang mạnh, thế như chẻ tre, đi đến đâu thì thắng đến đó. Tôi đã thuận hứa thiên ý Về với Hán Triều Tước lọc chẳng mất Ưu đãi còn hơn xưa Vậy tôi có đôi lời tỏ bày lợi hại Xin đại vương xét kỹ nài kính Từ mã hân xem thư xong Thì nổi giận mắng rằng Ta chưa hề giao chiến với hàng tính một trận nào Sao đành chịu bó tay mà đầu giặc Đại trưởng phu Đâu lại tham sống mà cầu vinh nói xong xé nát phong thư Lấy chân chà dưới đất Và khiến quân đuổi Lý Chi đi ra Lý Chi thở dài rồi nói Đại vương quân không đầy hai vạn Tướng thì chỉ có mấy viên Bị cô lập nơi cao nô Còn bá vương thì lại ở xa Làm sao mà cứu viện cho kịp Và đại vương trí không bằng hàng tính Dũng thì không bằng phàn khoái Thù e chẳng sớm lo việc Thì ngày sau hối sẽ không kịp Từ mã hơn càng giận dữ hơn Vong Gươm hét lớn: "Lý Chi, ngươi khinh ta không có trí dũng để ta đánh một trận, giết phàn khoái, bắt sống hàng tính cho mà xem. Lúc đó ta sẽ tặng cho nhà ngươi lưỡi gươm này để xuống suối vàng theo quân phán phúc." Lý Chi không hề sợ hãi, ung dung nói: "Vâng, nếu đại vương ra trận mà giết được một tên quân nhỏ, tôi cũng xin ngựa cổ cho đại vương chém, đừng nói chi đến chuyện giết phàn khoái hay bắt hàng tính." Tư Mã Hân truyền giam Lý Chi vào trong ngục Rồi kiểm điểm quân mã Sai Phó Tướng Lưu Lâm và Vương Thủ Đạo Lãnh một vạn quân làm tiên phong Tự mình đem bốn vạn quân ra khỏi thành Cao Nô Giáp giới đất Lịch Dương để hạ trại Quân đi theo Lý Chi Trở về báo lại việc Tư Mã Hân đã xé thư Giam Lý Chi Động ê đỏ mặt Vội đến Trung Quân nói với hàng tính Tư Mã Hân là đứa phát lối khó dụ hắn được. Hằng tính miệng cười nói, hắn chỉ là một mảnh thịt ở trên thớt, ta lúc nào cắt cũng được. Nói vừa dứt lời thì có quân thám thính vào báo, Tư Mã Hân đã lập kế, đem quân hạ chạy, cắt thành hai dặm. Phàn Khái nói, xin nguyên soái cho tiểu tướng đem quân bắt Tư Mã Hân. Hằng tính nói, tưởng quân muốn đi thì cũng được, không phải theo kế của ta, phải làm như vậy thì mới thắng phàn khoái lẫn mệnh, chiều hôm ấy đến bàn với Động ế. Từ Mã Hân thật là đáng giận, hắn dám xé thư và giam sứ của ngài. Tôi muốn tìm cái gì để bắt hắn cho được để mà trị tội. Động ế nói, phải tôi cũng đang là tức giận và cố tìm ngu để bắt cho được hắn. Vậy trứng quân có ý gì hay thì xin cho biết. phàn khoái nói, muốn bắt được Từ Mã Hân... Tất phải đem một người thân quý của ngài trói lại Rồi tôi cùng độ trăm người dẫn sang trại của Tư Mã Hân Giả cách trả hàng Tất nhiên là hắn tin và sẽ cho ở trong quân Sáng mai ngài đến trại hắn đòi thân quý Tất nhiên là hắn phải ra đối khẩu Chừng đó tôi thừa cơ bắt hắn trói lại rồi điệu về Chẳng có khó chi Động ế mới khen kế ấy kỳ diệu lắm Tôi có đứa con lớn tên là Động Thực Phàn Khoái mạnh lạ thường, tướng quân cứ trối nó lại, đem đi Trá Hàng rất là tiện. Phàn Khoái mừng rỡ, tuyển 100 kiện tướng tốt, cùng với bọn sài vũ thay đổi thường phục, trối đồng thực, lén ra con đường hẻm thành Lịch Dương, đi sang trại của Tư Mã Hân. Quân Tư Mã Hân bắt vào hỏi lai lịch rồi dẫn đến trình Tư Mã Hân. Tư Mã Hân hỏi: "Chúng bay qua đây, cốt Trá Hàng phải chăng?" Phàn Khoái nói: Chúng tôi nguyên là quân sở theo địch vương Trẫm thủ Lịch Dương, chẳng ngờ địch vương phản sở đầu hán. Này mai, hàng. Này mài, hành tính pháp giao chúng tôi vào bao trung, tìm biết bao giờ tụi trông thấy được vợ con quê quán. Mây sao địch vương sai chúng tôi cùng trửẩn tử ra thành thám thính, chúng tôi liền bắt trối đổng thật đem mà nộp cho đại vương. Xin đại vương trị tội cái đứa bội phản và thu dùng chúng tôi, vì chúng tôi cũng là người bản thổ. Từ mã hân trông thấy động thật là con lớn của động ế tức giận hét Chàng mày cùng ta làm tội nước sở, được phong vương tước bá Phải he mọn gì mà đem thân đi đầu cái thằng luồn trôn giữa chợ Sao mà không biết nhục Mắn xong truyền đem động thật cùng với lý chi Giam vào, đợi khi nào bắt được động ế thì sẽ giải một lượt về bành thành để trị tội Còn bọn sĩ tốt thì đều lưu lại trong quân để sử dụng Sáng hôm sau, Đổng Ế cỡi ngựa đến trước trại, khiến quân nói lớn: "Bạch Vương mờ tái vương ra mà hội kiến." Từ Mã Hồi nghe báo, mặc áo giáp lên ngựa ra cửa trại. Thoáng thấy Đổng Ế thì mặt hồng hầm hét: "Kẻ đã đem thân đầu hàng cái đứa lùn trâu, thì còn mặt mũi nào mà đến đây trông thấy ta nữa?" Đổng Ế nói: "Tái Vương, rằng ngươi không biết thiên đạo, không hiểu nhân tâm, bá vương giết tử anh vì vua của chúng ta." Lẽ nào lại không báo thù Còn đi theo phò quân địch Như thế nhà ngươi gọi là Trung quân ái quốc hay sao Ta bỏ sở về há, Trên ta báo thù vua dưới ta hợp lòng người Theo kẻ hiền, diệt đứa nịnh Lẽ ấy là hiển nhiên Sao ngươi ngu muội mà như vậy Ta viết thư nói lẽ phải trái Nhà ngươi lại không nghe Còn giam sứ Rồi nay lại bắt con trai của ta Hành động ấy dung tha làm sao được Từ Mã Hân nói, ta quyết bắt cả bọn nhà ngươi để rửa nhục Hãy mau mau trở về, kêu Phàng Khói ra đây, chịu chết trước Từ Mã Hân vừa nói dứt lời, bỗng sau lưng có một người nhảy đến Bớt vào cổ Từ Mã Hân hét, ta chính là Vũ Dương Hầu Phàng Khói đây Hàng trăm quân trá hàng đi theo Phàng Khói áp đến Phàng Khói nói, hỡi quân sĩ hạ tầng, nếu muốn sống Thì hãy mau bỏ khí giới quy hàng ngay lập tức Quân sĩ Đồng Thanh nói, chúng tôi xin tình nguyện đầu hàng Lưu Lâm và Vương Thủ Đạo là hai tướng tiên phong của Tư Mã Hân Trong thấy quân sĩ mình đã hạ khí giới Bèn biết việc không xong cũng đành chịu bó tay đầu hàng Quân Hán bắt được Tư Mã Hân Bỏ vào trong tù xa, giải đến, nạp cho hàng tính Hàng tính mắng. Sở Vương là thu của nhập Tần, Hán Vương lại có ân với tử anh lẽ nên bỏ sợ đầu háng để trung với chúa cũ, sao ngươi lại ngoan cố?" Từ Mã Hân cúi đầu không đáp, phàn khoái thấy vậy nói với Hàn Tín. Tại vương trước kia thụ phong với sợ là điều bất đắc dĩ, nay tại vương đã đến đây, xin nguyên soái hãy khoan dung, mà tâu với chúa thượng, phong cho vương tước đệ tái vương, đội ơn mà hết lòng tờ háng. Hàn Tín theo lời, sai quân tháo cùi thả tư mã hơn ra tư mã hân mừng rỡ cuối lại tạ ơn hôm sau hằng tính lại sai sứ đến báo với hán vương việc lịch dương và cao nô đã định nay xin rước sa giá đến phủ tam tầng để định mưu thu phục quan trung chẳng bao lâu sa giá hán vương đã đến hằng tính đem chư tướng đỗng ê và tư mã hân ra nghênh đón hán vương bước xuống xe gọi hằng tính đến ủy lạo ngài trước tiêu thừa tướng ba lần tiến cử này nguyên soái ra quân ba lần đều thắng giặc thật là tài của nguyên soái không phụ lòng ngưỡng vọng của tiêu thừa tướng hàng tính phục lại rồi tàu đó không phải là do tài của hạ thần mà do đạo đức của chúa công chính đạo đức của chúa công đã làm cho quân uy của hạ thần như gió bão hán vương nói Này tam tần đã định hàm dương có thể thu phục rất dễ dàng chẳng hay nguyên soái định ngày nào sẽ khởi binh Hàng tấn tàu lấy hàm dương không khó chỉ e trương hàm trốn lên đào lâm cách phế khâu không xa nếu ta kéo đại binh đến hàm dương tách trương hàm sẽ thừa cơ chiếm lại phế khâu phế khâu mất thì đường vận lương của ta sẽ bị bế tắc thật là một điều đáng lo hán phương hỏi thế thì bây giờ phải làm sao hằng tấn nói tâu đại vương hạ thần thí tưởng giết rắn phải trừ nọc Đại vương đóng quân nơi đây để hạ thần kéo quân thẳng đến Đào Lâm Trừ cho được chương hàm thì mới an lòng được Hán phương khen ngợi vô cùng Hôm sau hàng tính đem bọn phàn khoái chu bộ Xài vũ Tân Kỳ và một đoàn quân mã thẳng đến Đào Lâm Bấy giờ chương hàm vết thương mới vừa bình phục Đang dự tính sai sứ về Bành Thành Viện binh khôi phục phế khâu Sẵn nghe quân báo hàn tính đã đem đại binh đến Trương Hàm giận dữ nói Phèn này ta quyết giết cho được Cái đứa luồn trâu mới nghe Tôn An bàn Đại viên đại vương hiện giờ cô thế Theo ý của tôi thì chỉ nên đắp thành cho cao Cố thủ và viện binh Nếu ra đánh thì e mắt gian kế Của hàn tính nữa Trương Hàm nói Quân cứu viện bành thành Đến đây thì rất xa xôi Nếu cứ Cố thủ quân mòn tướng hết Sau này thì làm sao mà thắng giặc được Kế hoạch của ta là phải tóc chiến tóc thắng Thì mới bảo vệ được thực lực Nói xong Chương Hàm truyền mã thông quý lương quý hành Và Tôn An dẫn 5.000 quân Ra đóng ngoài trước Để làm thanh viện Phân phối xong quân Hán cùng kéo đến Hàng tính dơ rôi Chỉ vào thành gọi Chương Hàm nói Chương Hàm mau ra đây dân đầu giọt ta khỏi mất công đánh. Chương Hàm tức giận khai thành kéo quân ra, đằng sau phàn khoái và Chu Bộ đốc quân ùa tới, tiếng chiêng trống vang trời. Chương Hàm cầm cự được một lúc, liệu thấy không chống nổi, cho quân lui dần. Hàn Tín liền sai Tân Kỳ và Sai Vũ lén ra sau trận đánh khắp lại. Chương Hàm bị dồn quân, hàng ngũ thì hỗn loạn, tiếng thối lẫn nàng Vừa giận vừa thẹn Máu út sông lên Vết thương trước kia lại bị nứt ra Đau đớn lạ thường Biết không thể nào giải vây được Nếu để giặt bắt thì mang nhục Trương Hàm đành rút gươm ra tự vận Quý Lương và Quý Hàng Cũng chết trong đám loạn quân Mã Thông đã thấy Trương Hàm chết liền quay ngựa đầu hàng Hàng tính thu phục Mã Thông Cùng với Tôn An vào thành phủ dụ trăm họ Hàng tính nói với Mã Thông Hiện nay trong thành Đào Lâm còn bao nhiêu nhân mã Mã Thông nói bẩm nguyên soái Nhân mã trong thành thì không còn được 500 Tướng tá thì cũng chẳng còn ai Chỉ có dân cưng mà thôi Hàng tính truyền lệnh vào thành Bàn bố hiệu lệnh Đặt người trấn giữ Rồi dắt bọn hàng tướng của Cao Nô Về ý kiến với Hán Vương Hán Vương phong chức cho các tướng Rồi cho theo trong quân để đi làm công Sau hai ngày chỉnh đống quân ngữ Hàng tính tiến binh thẳng đến Hàm Dương Hoàng trấn thủ Hàm Dương là Tư Mã Di và Lã Thần Từ khi nghe tam tầng bị mất Đã cho người báo với bá vương hay Để xin quân cứu ứng Nhưng mãi đến nay vẫn chưa thấy đến Cả thành Hàm Dương đang ấp ủ lo âu Thì bỗng nghe báo quân Hán đã kéo đến nơi Tư Mã Di bàn với Lã Thần Thành Hàm Dương quân mã chẳng bao nhiêu Cứu binh lại không chịu đến Dân trong thành Cảm nghĩa háng vương thỏa trước Ai ai cũng mong đầu hàng Vậy nay phải làm sao Lã thần nói Bổn phận ta phải giữ thành Không thể trì hoãn Vậy đêm nay cho người cấp báo về Bành Thành Thế nào Phạm quân sư cũng sẽ có trước hay Hai tướng bàn bạc xong Một mặt cho người về Bành Thành cấp báo Còn một mặt thì điểm quân thủ thành Chờ viện binh Hàng tính kéo bên đến thấy cửa thành cứ đóng chặt thì nghĩ thầm Thành Hàm Dương rất là kiên cố, không thể lấy sức mà phá nổi Ta phải dùm ghế mới xong liền gọi mã thông đến dưới trướng rồi nói Nhà người mới đầu háng thì chưa có lập công gì nay ta sai người, đem những quân của chương Hàm vừa đầu hàng Kéo cờ sở giả làm viện binh của bành thành Gạt chúng nó mở cửa, kéo ập vào rồi làm nội công ngoại kích Nhà người dám làm việc đó chăng? Mã Thông Thừa, Lãnh Nguyên Soái truyền, tụi đầu dám chẳng tưng, nhưng không có phê văn của bá vương, tướng giữ thành họ đâu chịu mở cửa để cho quân ta kéo vào." Hàn Tính nói, "Điều đó không có sợ, ta đây có bản văn cũ của bá vương trước kia, trong đó có ấn tín, để ta sai người tẩy đi rồi viết lại thì xong." Nói rồi mở tháp, lấy ra mấy bức phê văn của bá vương giao cho tam tầng mà hàng tính bắt được trước đây gọi lý bình vào tẩy bỏ những chữ cũ rồi điền lại chữ mới đoạn đưa cho mã thông đem theo mà mật kế thi hành mã thông cùng tôn an đem năm bình tốt dùng hiệu cầu của nước sở qua sông kinh vị lén theo đường hẻm về phía đông nam thẳng đến ba đăng chạy tắt về hàm dương hàng tính lại sai phàn khoái chu bộ ngân hấp Đem một vạn quân lẻn ra phía sau Rồi xin Hán Vương cứ tạm đóng quân cách thành 20 dặm Để chờ tin tức Bọn Mã Thông kéo đến dưới thành Đưa phê văn lên Tư Mã Di và Lã Thần nhận thấy ấn tín của bá vương Liền truyền quân mở cửa thành cho vào Mã Thông nói Tôi lãnh lệnh kéo quân đi trước để báo tin Đại binh sẽ đến sau rồi cứu ứng Mặt trời vừa chen lặn Đường xa một toán quân kéo đến Bùi Các mật mồm Mã Thông mới nói, đó là quân viện của bá vương sai đến, Tư Mã Di mở cửa thành báo mạn và truyền lệnh cho cựu binh sáng sớm sẽ nhập thành. Tuy nhiên, đội quân cứu đó không tưng lời, cứ sầm sọc mà đi thẳng đến. Biên quan giữ cửa bước ra ngăn cản, bị tướng đi đầu của đoàn quân ấy chém cho một dao rơi đầu. Tư Mã Di thất kinh, truyền quân đóng cửa thành lại nhưng không còn kịp nữa. Viên tướng đi đầu đã nhảy tới, chém luôn Tư Mã Di một dao chết tốt. Quân sĩ trong thành rối loạn. Một tướng đem đầu Tư Mã Di treo lên ngọn giáo rồi nói lớn: Chúng ta không phải là cứu binh của hạng Vũ xài đến, mà chính là bộ tướng của Hán vương đến đây lập kế để mở cửa thành. Này Tư Mã Di đã chết, bà quân nên đầu hàng để khỏi mang họa. Quân dân trong thành nghe nói đến Hán vương thì đồng hợp xuống đất hồ lớn. Chúng tôi xin hằng phục và xin rước Hán Vương vào thành. Phàn Quế thấy lòng dân hâm mộ rất mừng rỡ, sai cắm cờ Hán khắp bốn mặt thành, rồi sai người đi thỉnh giá. Hai hôm sau, sai giá của Hán Vương đã đến, trăm họ đón tiếp rất nồng nhiệt. Hán Vương đem lời phủ dụ: "Ta từ khi bá vương bội ước vào bao trung, ngỡ không còn gặp được dân chúng Hàng Dương, ngờ đầu trời không phụ kẻ có lòng cứu dân trừ loạn nên khiến ta đã đến được nơi đây vậy trăm họ cứ an cư lạc nghiệp dựng lấy bổn phận làm dân dần chúng cảm động rơi nước mắt hàng tính sai quân dọn dẹp cung điện rước hán vương vào ngự rồi đem bộ tướng đến triều kiến hán vương truyền bày tiệc khao thượng ba quân vua tôi vui sai rộn rã hàng tính tòng nay hàn dương túy đã định Xong ngoài Quang Đông còn có Ngụy Báo và Thân Dương chưa có quy phục, nếu Hạng Vương đem binh hợp với hai phiên vương ấy đánh vào ba mặt, e quân ta sẽ khó chống nổi." Hạng Vương mới hỏi, "Thấy thì ta phải làm sao?" Hàn Tấn Đào, "Nay phải tìm một người có tài du thuyết, đủ sức nói cho Sở Di binh sàng đánh tàn để tôi thừa cơ đem quân đánh Thân Dương và Ngụy Báo. Hãy Quang Đông Bình được thì phá sở không có khó. Hán vương mới nói trong các mu sĩ có ai đủ tài làm việc này chăng? Lời hỏi vừa dứt, quan đại phu lục giả bước ra tàu. Ngay trước đại vương vào đánh tầng, tôi từ lục dương theo hầu lâu nay vào bao trung vắng tin tức gia đình vợ con. Này, tôi xin tình nguyện đến lạc dương vừa thăm nhà, rồi thừa cơ sẽ dụ thân dương về đầu hán sau đó tôi lại đến bình dương dụ ngụy báo trong hai sứ ấy ác phải có một sứ nghe lời của tôi hán vương mừng rỡ liền ban cho lục giả 10 cân vàng để làm lộ phí ngay ngày hôm ấy lục giả từ tạ trở về Lạc dương ghé về thăm cha mẹ và vợ con cha mẹ lục giả mới nói từ khi còn theo hán vương vào nam trịnh cha mẹ ở nhà nhờ ở thân vương Người cung cấp cơm áo, do đó cả nhà mình được no ấm Nay con về đây, cũng nên vào ý kiến thân vương để tạ ơn Lục giả nghe nói mừng rỡ, vội vàng chỉnh đốn mũ áo để vào chầu Thân vương hay tin, nói với tạ hữu Từ lúc lục đại phu theo hán vương, ta bị cô độc Muốn bàn việc gì thì không người mu sĩ Nay lục đại phu đã trở về, lại ghé thăm ta, kệ cũng quý lắm Nói xong truyền đòi lục giả vào Lục giả bước vào thi lễ thần vương cầm tay rồi nói Đại phu vắng nhà đã ba năm Lúc nào ta cũng mong nhớ gia quyến đại phu Ta săn sóc chu toàn Chắc đại phu cũng hài lòng lắm Lục giả nói Tôi theo hán vương đi đánh tầng Định xong việc sẽ về ngay Không ngờ hán vương cố lưu tôi lại vả hán vương là kẻ nhân đức Tôi không nở bỏ Nên phải theo vào bao trung Vừa rồi hán vương trở về lấy tam tầng Định hàm dương Tôi nhận đó xin phép về thăm gia quyết Và được biết đại vương có lòng quảng đại Bảo toàn gia đình của tôi Ơn ấy dẫu thịt nát xương tan Tôi cũng chưa đáp đền được Thần vương vui vẻ hỏi Hán vương được dân chúng khen là nhân đức Có thật như vậy chăng? Lục giả liền nói Thật như vậy Hán vương là một bậc khoan nhân đại độ, biết trọng hiền sĩ, biết quý kẻ nghèo. Hành tính chưa đầy hai tháng mà đã hạ được Tản Quang, phá Tam Tầng, thu Hàm Dương, quần kéo đến đâu dân chúng đều ngưỡng mộ. Thấy mạnh như trẻ tre, uy như vũ bảo, chẳng bao lâu ác sẽ gồm thâu thiên hạ. Thân vương gật đầu nói: Ta nghe Hán vương có đức, cũng muốn quy phục, nhưng thấy sợ còn đang mạnh. Rủi bá vương biết được lòng ta Ác ta không thoát khỏi tai nạn Lục giả nói Trước kia sở mạnh thật Nhưng bây giờ Hán lại mạnh hơn nhiều Hàng tính dụng binh như thần khó ai mà sánh kịp Nếu nay mai quân Hán có đến Lạc Dương Đại vương cũng nên ngưng tiếp Để tránh cho dân khỏi bị binh đau Thần vương nói Ta xin nghe theo lời của đại phu Lục giả toan đem lời thuyết phục Nhưng thấy thần vương có lòng ưu ái Đem lòng quyến luyến, muốn ở lại Lạc Dương cũng không muốn trở về hắn nữa. Nhưng ngày tháng trôi qua, Hán Vương chờ mãi mà không thấy Lục Dạ trở về, ngày đêm cứ buồn bực. Bỗng một hôm có người báo Trừng Lương ở Tam Điền ra, sắp đến Tân Phong. Hán Vương mừng rỡ sai Quán Anh và Tào Tham ra ngoài địa giới nhân tiếp. Hàng tính được tin cũng sai hai tùy tướng là Tiết Âu và Trần Bái đi đón. Chẳng bao lâu Trương Lương đến nơi Hãng vương đi chân không thân hành ra cửa thờ đức cầm tay Trương Lương rồi nói Tiên sinh đã đến rồi ư Ngài đi du lịch nơi đâu Để cho ta trong mòn con mắt Trương Lương sụp lại rồi tâu Từ khi tôi bái biệt chúa công Dậu ở xa Xong tấm lòng không một chút sao lãng Khi ra đi tôi đã có hứa ba việc lớn Một là nói cho hãng vương Thiên đô sang bành thành Hai là xui sáo nước phản sở Ba là tìm cho chúa công một vị phá sở nguyên soái Nay ba việc ấy tôi đã làm xong Mới dám đến đây triều kiến Hán Phương Tư cười nở trương lương dậy rồi nói Tiên sinh chẳng quản gian lam khổ sở Ta vì mu việc lớn Ngày nay ta đã được ra khỏi bao trung Là nhờ công của tiên sinh hết Dẫu khắc vào bi đá Lưu lại ngàn đời ta cũng chưa thoải dạ Trương Lương triều bái xong Cùng văn võ bá quan hội diện Hàng tính đến trước mặt Trương Lương rồi nói Đội ơn tiên sinh tiến cử Chúa thượng đặt cách tinh dùng Trọn đời tôi chẳng dám quên Trương Lương nói Chúng ta đều là những kẻ vì vua vì nước Thì việc dẫn dắt nhau chỉ là nhiệm vụ chung Hơn nữa chỉ có một tháng Mà nguyên soái đã hạ được tam tầng Làm cho tôi cũng được thơm lây Hán vương truyền mở tiệc mừng Bá Quan đủ mặt, vua tôi nâng chén chúc nhau, cuộc vui kéo dài mãi cho đến tối mới mặn. Hôm sau, Hán Phương cho mời Hàn Tín và Trương Lương vào hội diện. Hán Phương nói: "Lạc Dương vay Bình Dương chưa lấy đặng, hai sự ái tuy nhỏ, nhưng quan hệ cho việc tiến binh. Lục Giả lãnh mệnh du thuyết mà mãi đến nay chưa về, nếu quân sở kéo đến đây thì biết làm thế nào?" Trương Lương nói: Lục Giả về Lạc Dương là nơi quê cha đất tổ, thế nào cũng đem lòng lưu luyến, không nỡ dụ thân vương. Còn Ngụy Báo là kẻ hư danh, lầu này khoe khoan tự phụ, chắc gì Lục Giả đã dụ nổi. Hai sứ ấy tôi phải đi một phen mới được. Hàn Tính nói, tôi cũng đã nghĩ, hai sứ ấy nếu không có tiên sinh thì không thể thu phục được. Lục Giả ra đi chẳng qua là viện cớ để về thăm nhà đó thôi. Hán Vương nói. Đành vậy, song tiên sinh cách biệt đã lâu Nay mới về thì lại đi nữa Lòng ta không yên Trương Lương nói Thiền hạ chưa định Thì chưa thể ngồi yên mà nhàn rỗi được Nay tôi làm một tờ biểu Sai người dân về Bành Thành Gạt bá vương đem quân đi đánh tề Không có chú ý đến ta Trong lúc đó Ta có đủ thời giờ đi chinh phục hai xứ kia Đại vương không cần phải lo lắng Hán vương nhìn Trương Lương với vẻ khăm phục trường subscribe cho kênh ra đi